tiểu thuyết bên nhau trọn đời của nhà văn cố mạng đã là thứ hai buổi sáng còn phải đi làm lần đầu tiên hà dĩ thăm ra trận mà không có sự chuẩn bị ra tòa mới phát hiện người tố tụng và chánh án hình như còn mơ hồ hơn mình vậy là mọi người miễn cưỡng duy trì đến hết giờ quyết định để đến đầu buổi sau Khi thân nhân của đương sự thấy Hà Dĩ Thâm mắt có quần đen có vẻ mệt mỏi Tưởng là anh mất ngủ vì việc của mình nên hết sức cảm động Luôn mồm cảm ơn khiến cho Dĩ Thâm vỡ khóc vỡ cười Mặc sơn đi làm mắt vẫn còn sưng đỏ Tiểu Hồng sau khi nghiêm túc quan sát sắc mặt của đồng nghiệp quan tâm hỏi Nè thất tình phải không? Mặc sơn cũng nói giọng quan tâm trả lời Đồng chí Tiểu Hồng có định đi ăn hiệu để động viên đồng nghiệp bị thương không? Tiểu Hồng tiếp tục dò xét. Vậy không phải là thất tình chứ? Tờ báo cầu bạch mua có ảnh của ân quân trên trang bìa. Mặc Sơn nhìn thấy trên bàn làm việc của cậu ta, tiện tay đem về bàn làm việc của mình đọc. Trong đó có một bài viết kể về cuộc đời và quá trình lập nghiệp của ân quân, với nhiều từ hoa mỹ theo phong cách cố hữu của những tờ báo nhỏ. Trong đó có những câu dự đoán. Về phu nhân của Ân Quân Doanh nghiệp thành đạt Triệu phú trẻ tuổi Mặt Sơn cầm tờ báo trong tay Trầm ngâm hồi lâu Người quen của chị ở Mỹ không nhiều Chị Quyên là người thân thiết nhất Nhưng từ khi về nước Không thấy liên lạc gì Người còn lại là Ân Quân Thật ra đối với Ân Quân Mặt Sơn chỉ có sự cảm kích Anh đã giúp chị rất nhiều Giá lại lần say rượu đó Thật ra anh không làm tổn thương gì cho chị Do dự một lát, Mạc Sơn mở máy vi tính, vào mạng SOSO, dùng hòm thư mà sau khi về nước, chị đã không dùng, tìm địa chỉ hòm thư của ân quân. Nội dung thư sau khi bị sửa nhiều lần, cuối cùng chỉ còn lại một câu. Anh quân, chuyện tối qua xảy ra ở khách sạn, cảm ơn anh nhiều. Thư gửi đi mấy phút, đã xuất hiện tín hiệu có thư, Mạc Sơn nhấp chuột, người nhận thư triệu Mạc Sơn. Với địa chỉ email của người nhận thư Và người gửi Chủ đề không đề Chỉ có hai chữ đơn giản xa lạ hiện lên Ngón tay chị dừng trên bàn phím Anh Quân Lần này về nước Anh có gặp chị ấy không Có lẽ hai người vẫn còn cơ hội Rất lâu không thấy hồi âm Mặt Sên hơi hối hận Có lẽ Mình đã đi quá giới hạn Mỗi người đều có một bí mật sâu kín trong lòng Người con gái đó có lẽ là vết thương lòng của anh ấy. Buổi tối, Mạc Sơn nói lại với dĩ thâm về chuyện đó. Dĩ thâm lườm chị, chỉ nói mấy chữ. Quả nhiên là em ngốc thật đấy. Nhưng anh lại bổ sung thêm một câu. Cũng may là em ngốc. Mạc Sơn không hiểu. Một tháng sau, kiểm tra hòm thư mới nhìn thấy thư trả lời của ân quân. Nhìn thời gian, bức thư mới chỉ gửi đến trước hai ngày. Mạc Sơn mở thư không phải ai cũng có thể chịu đựng được sự cô đơn lâu như hà dĩ thâm sên anh đã thay đổi tái bút chúc giáng sinh vui vẻ mặc sên ngây người nhìn hàng chữ trên màn hình chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủi vậy mà lâu như thế mới hồi âm có lẽ người gửi cũng viết đi viết lại nhiều lần và suy nghĩ rất nhiều trong một khoảng thời gian mặc sên có cảm giác chị đã hiểu ra chuyện gì đó nhưng ý nghĩ chị thoáng lóe lên như một trực cảm rồi lại tan biến trầm ngâm hồi lâu trước màn hình cuối cùng chị quyết định thoát ra khỏi hòm thư sau này có lẽ chị không bao giờ sử dụng hòm thư này nữa bức thư này sẽ lặng lẽ nằm ở một góc nào đó trên mạng không có ai mở ra nhưng cũng không bao giờ mất đi mùa thu lui dần trong hơi lạnh của mùa đông dưới ảnh hưởng của tiểu hồng mặt sên bắt đầu thấy ham mê đang khăn hoàng đáng tiếc những ngón tay bướng bỉnh không theo điều khiển của chủ nhân mặt sên hay đang nhầm lúc chặt lúc lỏng cuối cùng thì tác phẩm đầu tay của chị cũng hoàn thành hớn hở như một đứa trẻ vừa làm được một việc vĩ đại đem khoe với mẹ dĩ thâm dù tỏ ra hết sức cảm kích nhưng không dám hoàn cổ lúc ra ngoài tối giáng sinh dĩ thâm mời dĩ văn và trương mại bạn trai của cô dự bữa tiệc mừng giáng sinh trương mại vốn là sếp của dĩ văn một người đẹp hào hoa đây cũng là lần đầu tiên dĩ thâm làm quen với anh ta sau bữa tiệc về mới phát hiện bên ngoài có tuyết rơi ngoài phố người lớn trẻ em hân hoan đón mừng tuyết đầu mùa mặc sơn và dĩ văn đứng bên đường đợi hai người đang còn đi lấy xe dĩ văn cười nói tôi định sang năm làm lễ cưới còn định mời chị làm phù dâu nữa ai ngờ dĩ thâm không chờ được nhưng cũng không thể trách anh ấy có lẽ anh ấy đã chờ đợi quá lâu rồi dĩ văn chớp đôi mắt đẹp dịu dàng thật khó cưỡng lại một đôi mắt như thế mặt sơn đỏ mặt không biết từ lúc nào dĩ văn nói năng trở nên bạo dạn như vậy dĩ văn cười quay đầu trương mày đang giãy tay ra hiệu cho cô nói với mặt sơn tôi đi trước nhé được mặc sơn gật đầu đi được mấy bước dĩ văn đột nhiên dừng lại nhưng không ngoảnh đầu nhất định hai người phải hạnh phúc đấy coi như dĩ văn hạ giọng như nói với mình coi như là vì tôi vậy mặc sơn ngẩn người thấy dĩ văn đã sang đến bên kia đường không đợi câu trả lời của chị dĩ thâm quay trở lại thấy mặc sơn một mình đứng sững bên đường ủa dĩ văn đi rồi sao đi rồi Mặt sên ngẩng đầu dĩ thâm đang đứng nhìn chị mỉm cười tuyết rơi rồi chúng mình về thôi thấy phản ứng không mấy nồng nhiệt của mặt sên dĩ thâm hơi ngạc nhiên anh tưởng gặp thời tiết thế này chị sẽ vui mừng nhảy chân sáo như trẻ nhỏ Mặt sên lặng lẽ cắm cúi bước sắp va vào cột đèn đường một bàn tay nắm tay chị kéo lại này đầu óc của em để đâu thế có phải đang nghỉ về nhà viết kiểm điểm không dĩ thâm vui vẻ suy nghĩ của mặc sơn đã trở về hiện thực ngẩng đầu thấy khuôn mặt thân thiết pha chút giận hờn của anh đột nhiên muốn ôm anh tay chị bất giác luồn vào áo khoác của anh ôm chặt anh dĩ thâm bị bất ngờ bởi sự nồng nhiệt đột xuất của mặc sơn dĩ thâm hỏi nhỏ em sao thế mái đầu nhỏ dựa vào vai của anh lắc nhẹ Giọng nói khàn đặc Không sao Dĩ thầm muốn bỏ tay chị ra Để xem rốt cuộc là có chuyện gì Nhưng mặt sơn không chịu Càng ôm chặt hơn Mặt sơn Giọng của dĩ thầm có vẻ bất lực Không hiểu sao mặt sơn trở nên như vậy Lớn thế này mà còn làm núng Người ta cười cho đấy Dĩ thầm cúi đầu Nói thầm vào tay chị Mặc kệ họ Em thử xem áo em mua có ấm không mặt sên nũng nịu, thôi đành mặt cô ấy vậy. Dĩ thâm bất lực để cho chị ôm ngượng nhu trước cái nhìn ngạc nhiên đầy ngưỡng mộ của khách qua đường. Đêm tuyết rơi trên đường phố náo nhiệt đầy người qua lại. Lần đầu tiên chị cảm thấy Giáng sinh là một ngày Tết. Tết năm nay đến sớm. Vừa qua lễ Giáng sinh ngoảnh đi ngoảnh lại, thoáng cái đã đến Tết nguyên đáng. Đương nhiên năm nay phải về quê để ăn Tết. Thành phố Y cách thành phố A không xa, đi xa hơi chỉ khoảng hơn 3 giờ đồng hồ. Nhưng đường ngày Tết rất đông. Dĩ Thâm và Mạc Sơn xuất phát từ sớm, vậy mà về đến nhà đã hơn 1 giờ chiều. Cảm thấy người bên cạnh im lặng hơi lâu, Dĩ Thâm đưa mắt nhìn sang. Từ tối hôm qua Mạc Sơn đã bắt đầu lo lắng, không hiểu sao khi sắp về đến nhà lại có vẻ bình thường mặc sơn nhìn ngoài cửa sổ không nhìn thấy vị thâm đang nhìn mình vị thâm ngạc nhiên nhìn vợ gọi mặc sơn vì thế chị quay đầu lại vì thế anh em có biết chơi mặt dược không chơi mặt dược à mặc sơn tưởng mình nghe lầm cô hà rất thích chơi mặt dược nếu em không biết chơi á thì sẽ làm cho cô ấy mất hứng đấy Dĩ thầm cố tình làm ra vẻ quan trọng. Mặc sơn băn khoăn, ý nghĩ trong đầu bỗng biến mất, chỉ còn lại hai chữ mặt trượt. Làm thế nào bây giờ? Sao anh không nói trước chứ? Em chẳng chuẩn bị gì cả. Bây giờ chuẩn bị vẫn còn kịp mà. Dĩ thầm mỉm cười, dừng xe. Mặc sơn, chúng ta đến nơi rồi. Đã bao nhiêu năm, Mặc sơn không được hưởng không khí đón Tết vui vẻ, đầm ấm như thế này. Bên ngoài tuyết rơi lạ tả, tiếng pháo tép từ xa vọng lại, cả nhà quay quần bên bàn ăn, nghe bà Hà ca cẩm. Hai đứa này càng lớn càng hư, một đứa đã cưới vợ, một đứa sắp lấy chồng, vậy mà không đứa nào báo với bố mẹ một câu nữa. Dĩ Văn nhăn mặt với dĩ Thâm. Mẹ, mẹ đã nói suốt buổi chiều cho con Di. Lâu lắm rồi, các con mới về chơi Tết bà để cho chúng nó yên đừng có làu bào mãi thế ông hà lườm vợ ông chán tôi rồi hả ông hà cả đời sợ vợ nghe bà nói vậy lại nhăn nhó là tôi nói vậy thôi bà thích á thì cứ nói cho thỏa nay mai chúng nó đi rồi á không nói được nữa trương mại không hiểu tiếng địa phương bắt dĩ văn phiên dịch dĩ văn không chịu vậy là anh chàng hờn dỗi ngồi yên không nói Mặt Sơn mỉm cười ngồi nghe. Nhiều năm nay chị đã quen ăn Tết một mình, chị thèm khát không khí gia đình đầm ấm như thế này. Chị xúc động không nói được gì, dường như sợ nếu mình lên tiếng, bầu không khí tuyệt diệu này sẽ tan biến. Sau bữa ăn, bà Hà tổ chức chơi mặt trượt. Dĩ thâm lẻn lên phòng khách, dĩ văn nhận trách nhiệm rửa bát. Vậy là Mặt Sơn, Trương Mại cùng chơi với ông Hà dũng chưa bao giờ dám trái ý vợ phải vào trận theo yêu cầu của bà Hà. Bà Hà có kinh nghiệm mấy chục năm chơi mặt trượt, đã trở thành một tay chơi lão luyện rồi. Ông Hà rèn luyện mấy chục năm, bản lĩnh cũng không kém. Trương Mại là nhà kinh doanh, nên các món cờ bạc cũng khá rành. Chỉ khổ cho mặt sên mấy năm ở nước ngoài, chỉ còn nhớ mang máng, giờ đây Lâm Trận đã thua thảm hại. Dĩ Thâm từ trong phòng sách đi ra, không tin vào mắt mình. Trời ơi! Mới chưa đầy một giờ mà em đã thua thế này ư? Mặt sơn xấu hổ ấp úng Giận xấu thôi mà Dĩ thầm vỗ dây mặt sơn ra hiệu bảo đứng lên Được rồi, để anh Bây giờ mới gọi là kỳ phùng địch thủ Mặt sơn ngồi bên xem Càng xem càng thấy mê Không hề buồn ngủ Dĩ thầm dục mấy lần Không được phải trợn mắt Mặt sơn mới chịu đi ngủ Đêm khuya nửa mơ nửa tỉnh Nghe thấy có tiếng mở cửa, đèn bật sáng. Xong rồi hả? Thắng hay thua vậy? Dĩ thầm dán màn chui vào, vẻ mệt mỏi. Chỉ có một mình cô Hà thua thôi. Mặt sơn trợn mắt, ba người đàn ông bắt nạt một người phụ nữ à? Họ Hà có một quy định, trên bàn mặt trượt không có chuyện nể nang nhường nhịn. Giá lại chưa có thua sạch, cô Hà không có chịu thôi đâu. Rồi anh ôm chị vào lòng. Ngủ thôi, mệt chết được. Tất cả là tại em đấy. Mặt sơn rất ân hận. Bình thường anh luôn bận rộn, về nhà ăn Tết, lại phải vì mình mà mệt mỏi như vậy. Thương quá. Vậy là ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, không dám quấy rầy. Nhưng lát sau, mặt sơn thấy đôi môi ấm nóng của anh xê dịch trên cổ mình. chì trách. Anh đang mệt cơ mà. Ừ, nhưng anh vẫn có thể thêm một chút nữa mà. Dĩ Thâm thầm thì Sáng mùng một Tết, Mặt sên tỉnh dậy đã hơn bảy giờ, vừa ngồi dậy mặc quần áo lại, bị Dĩ Thâm kéo vào trong chăn. Còn sớm, vậy làm gì chứ? Dĩ Thâm nói giọng ngái ngủ. Không, em phải dậy nấu cơm, buông em ra đi mà. Chị cố gỡ tay của Dĩ Thâm đang ôm chặt mình, nhưng không sao gỡ được. Chị nhăn mặt rên rỉ. Dĩ Thâm nằm với anh thêm một lát nữa đi dĩ thâm nói mắt vẫn nhắm đúng là mặc sơn lẩm bẩm dĩ thâm hôm nay anh lạ lắm đấy người dĩ thâm như cứng lại trong một thoáng im lặng mấy giây anh hỏi giọng hơi thiếu tự tin lạ thế nào anh á giống như đứa trẻ vậy mặc sơn mỉm cười thì thầm vào tai anh tai của dĩ thâm vẫn ôm chặt lấy chị đừng có làm ồn ngủ đi hình như cả nhà chưa ai dậy cả Mặt sơn đành nhượng bộ đằng nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay của dĩ thâm thôi ngủ tiếp vậy nhưng nằm thế này khó chịu lắm vừa nhắm mắt chưa đầy một phút Mặt sơn bắt đầu cựa quậy muốn nhấc đầu ra khỏi cánh tay của dĩ thâm sao mà bướng thế không biết nữa dĩ thâm mở mắt em đừng có cựa quậy nữa được không Mặt sơn nhăn mặt, chỉ muốn nằm gối bông như vậy sẽ dễ chịu hơn. Dĩ tham à, mặt sơn lại bắt đầu cựa quậy. Như thế này, anh sẽ bị tê tai đấy. Lại còn biết nghĩ cho người khác cơ đấy. Nếu không ôm chặt cô ta, thì cả hai có nguy cơ cảm lạnh. Cứ ôm chặt thế này là an toàn nhất. Dĩ tham dứt khoát, giả bộ không nghe thấy, cứ nhắm mắt ngủ. Mặt sơn cựa quậy một hồi không kết quả lại không ngủ được mắt nhìn lên trần nhà cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú kề sát mình dĩ thâm quả là đẹp trai lặng lẽ hôn vào má anh mặt sên bắt đầu buồn ngủ đầu vẫn nghĩ sẽ dậy sớm giúp cô nấu ăn kết quả khi chì mở mắt đã hơn mười một giờ không thấy dĩ thâm bên cạnh vội trở dậy mặc quần áo ra ngoài dĩ thâm và bác trai đang đánh cờ cạnh cái bàn rộng ở gian giữa Chị đến bên dĩ thâm nói nhỏ. Sao anh không đánh thức em vậy? Dĩ thâm đang tập trung vào bàn cờ. Sau khi đi xong một nước mới ngẩng đầu dục chị. Mau đi xuống bếp làm cơm đi. mặc sơn thò đầu vào bếp. Chỉ có một mình bắt gái làm bữa. Thấy mặc sơn ở cửa bác cười nói. Tiểu sơn dậy rồi hả? Có lạ nhà không? Chị lắc đầu. Chị là người dậy muộn nhất. Ngủ sai như vậy Lại còn lá nhà gì nữa Cô để cháu giúp nha Rồi cầm con dao trong tay của bà Hà Chị bắt đầu thái thịt Bà Hà đi rửa rau vừa rửa vừa nói chuyện Cởi mở với mặt Sên. Một lát sau như nhớ ra chuyện gì Bà Hà nói Ôi trời bác Hồ đồ quá Tiểu Sên à Nhà cháu cũng ở thành phố Y này đúng không Khi nào tiện hai nhà gặp nhau Ăn một bữa cơm thân mật nha Mặt sên giật mình suýt cướp vào tai chị mím môi. Có nên nói ra không? Ngẩng đầu thấy nụ cười thân thiết của bà, mình không nên lừa dối bác. Chị quyết định nói ra. Cha cháu. Chào... Mặt sên. Vừa mở miệng thì Dĩ Thâm xuất hiện ở cửa, mặt của anh nghiêm nghị, sắc mặt hơi tái. Cái thằng làm người ta giật mình. Bác Hà trách yêu Dĩ Thâm. Dĩ Thâm nhìn chị. Mạc Sên, áo khoác của anh đâu rồi? Sao anh tìm mãi không thấy vậy? Mạc Sên rửa tay ra khỏi bếp. Áo khoác của Dĩ Thâm treo ngay cái giá áo đầu giường. Vừa vào phòng chị đã nhìn thấy. Mạc Sên ngẩng người trước giá áo, không hiểu thế nào. Dĩ Thâm vờ tay với chiếc áo từ phía sau chị. Nè, em đừng có suy nghĩ lung tung. Anh không muốn có ý nghĩ khác về em. Dĩ Thâm nói giọng nghiêm túc. Mạc Sên à em phải tin anh có một chút cay đắng trong giọng nói của dĩ thâm chị đã nhận ra và chị thấy đau lòng dĩ thâm em em cứ như vậy đừng có nghĩ nhiều nữa mặt sên ngước mắt nhìn dĩ thâm nhưng như thế anh sẽ trách em lắm chuyện em cũng hơi lắm chuyện đấy anh vuốt tóc chị đúng thế em rất lắm chuyện tự dưng cảm thấy lòng nhẹ nhõm Ra ăn cơm thôi, có lẽ bác Hà đã làm xong rồi. Lúc ăn cơm, bà Hà lại nhắc đến chuyện cha mẹ của Mạc Sơn. Chị nói cha chị đã mất, mẹ chị đang ở nước ngoài. Bà Hà thở dài không hỏi thêm. Bà định mời mọi người ăn cơm xong, chơi vài gián bạc trượt để thư giãn. Nhưng mọi người không mấy hầu hứng. Ông Hà muốn đi ngủ, dĩ Văn muốn đưa trương mại tham quan thành phố, cho nên bà phải đành bỏ ý định. Tối hôm trước, Dĩ thâm ngủ ít, sau bữa ăn trưa muốn ngủ buồn. Mặt sên sáng dậy muộn nên không hề buồn ngủ. Nhân lúc dĩ thâm ngủ trưa, chị xem các đồ vật cũ của anh. Một bài kiểm tra cũ kỹ, chị cũng ấm nghĩa hồi lâu. Chị muốn nhìn kỹ nét chữ hồi nhỏ của dĩ thâm. Chị đọc từng trang cuốn vở tập làm văn của anh. Dĩ thâm viết văn rất hay, toàn là được điểm chín. Nghĩ đến các bài văn của mình, phần lớn được điểm sáu. Quả Hoàng mới có bài được điểm 7, Mặc Sên không khỏi ghen tị. May mà phần văn bình luận của anh viết không hay lắm, coi như cũng được an ủi. Dĩ Thâm tỉnh dậy, thấy Mặc Sên ngồi trên nền đang dỡ các đồ đạc của mình. Anh hừ một tiếng cảnh báo. "Hạ phu nhân, bà đang xâm phạm đời tư của tôi đấy nha." "À, Dĩ Thâm, anh dậy rồi hả?" Mặc Sên ngẩng đầu, mắt sáng lên. "Còn gì cho em xem nữa không?" Mặt Sơn đang sai xưa, ngắm nghía những kỷ vật cũ của chồng, Dĩ Thâm kéo dì đứng lên. "Đừng có ngồi trên nền nữa." Anh cầm lên một cuốn vở trong đống đồ trên nền. "Sao cô Hà vẫn còn giữ những thứ này nhỉ? Bức ảnh này anh chụp lúc mấy tuổi vậy?" Mặt Sơn chìa trước mặt Dĩ Thâm một tấm ảnh cũ, trong ảnh Dĩ Thâm mặc đồng phục rất khôi ngô, tay nâng bằng khen. Có lẽ là trong cuộc thi vật lý toàn quốc năm lớp 7 đó. Vật lý ư? Nhưng mà anh học luật mà. Nhưng đến trung học, anh thích các môn xã hội. Nếu biết anh học trường Trung Nhật, em cũng đến đấy học. Mặt Sơn nói với vẻ tiếc nuối Lúc đầu em cũng định học ở trường đó. Nhưng mà trường quá xa nhà, buổi sáng chắc em không dậy sớm được. May mà em lười. Dĩ thâm âu yếm nhìn chị. Cho nên anh mới yên ổn, học hết trung học đấy. Mặt sơn lườm anh. Còn ảnh nào không? Dĩ thâm lấy tập ảnh trong tủ. Không nhiều lắm, người nhà của anh không thích chụp ảnh. Tập album kiểu cũ, bìa đã ố vàng. Trang đầu tiên là ảnh của đứa bé sơ sinh. Bên dưới có hàng chữ nhỏ, dĩ thâm hơn ba tháng. Đứa bé trong ảnh béo mẩm mỉm, cao mày, vẻ mặt đầm chiều, cương nghị hứa hẹn trở thành chàng trai giàu ý chí nghị lực mặc sơn ngắm nghía hồi lâu chợt phát hiện điều gì chị reo lên a dĩ thâm thì ra ngay từ nhỏ anh luôn cao có rồi bé tí đã có biết gì đâu dĩ thâm cau mày thật mà mặc sơn khẳng định bố em bảo lúc em còn nhỏ vừa nhìn thấy máy ảnh là em đã cười tít mắt rồi những bức ảnh sau đó Đều là ảnh chụp chung Một thiếu phụ trẻ tai bế đứa con trai Ngồi bên một người đàn ông trẻ Nụ cười rạng rỡ hạnh phúc Nhìn vào ống kính Mặc dù hồi đó kỹ thuật chụp chưa tốt Nhưng vẫn chớp được vẻ tuấn tú Trang trọng của người đàn ông Và nét xinh đẹp yêu kiều Của người phụ nữ Có thể thấy ngoại hình dĩ thâm rất giống cha Mặt xuân lặng lẽ xem kỹ từng bức ảnh Thỉnh thoảng ngẩng đầu mỉm cười Âu yếm nhìn chồng Thôi được rồi Vĩ Thâm lấy lại cuốn album trong tay của Mặc Sơn Để lại vào chỗ cũ trong tủ Lâu rồi Tất cả đều đã phai mờ Mặc Sơn nhìn vào mắt của Vĩ Thâm hồi lâu Chị ôm chặt lấy anh Lát sau chị nói Chúng mình đi thăm họ được không? Đợi đến Tết thanh minh đi Vĩ Thâm nhẹ nhàng vuốt mái tóc lỡm chởm của chị Đợi cho tóc của em mọc dài thêm chút nữa Nếu không em sẽ là nàng dâu xấu xí đấy thời gian nghỉ tết không nhiều phần lớn thời gian của mặc sơn đều bị bác gái lôi kéo vào bàn mặc chượt nhưng tiếc rằng liên tục huấn luyện trong mấy ngày cũng không mấy hiệu quả mặc sơn vẫn nhìn thấy quân bài trên bàn là quên quân bài trong tay nhìn thấy quân bài của mình thì không biết người khác đánh quân gì dĩ thâm chỉ biết lắc đầu thở dài không biết nên xấu hổ vì tư chất bà vợ của mình hay nên vui vì sau này ít nhất cô ta không làm quân gia bại sản vì mạc chượt Ngày mai phải rời thành phố Y Tối đó mặc Sơn trăng trọc không ngủ được Dĩ Thâm ôm chị vào lòng Khi chị trở người lần thứ ba Kìa Em nghĩ gì thế Dĩ Thâm à Mặc Sơn im lặng Lúc sau mới nói Em chưa kể với anh về mẹ phải không Dĩ Thâm xoa lưng chị Chưa Quan hệ giữa bố mẹ em rất lạ Sắp xếp lại ký ức chị nói tiếp lúc nhỏ em luôn cảm thấy mẹ em không thích em có lẽ là do mâu thuẫn với bố nhưng em không để ý về sau bố em xảy ra chuyện em ở mỹ hai mẹ con mất liên lạc mấy năm sau một người bạn của bố em cho biết bố mẹ em đã ly hôn một tháng trước khi sự việc xảy ra chuyện bố tự vẫn trong tù thực ra mẹ em cũng có liên quan bố không muốn liên lụy đến mẹ cho nên nhận hết tội về mình người của chị run lên dĩ thâm dỗ về thôi chuyện đã qua rồi đừng có nên nghĩ nhiều nữa mặc dù có tài ăn nói nhưng về mặt an ủi người khác dĩ thâm rất kém chỉ biết dỗ nhẹ vào má chị như dỗ trẻ con mặc sên tưởng tượng ra cảnh dĩ thâm dỗ trẻ con bất giác bật cười cảm giác nặng nề cũng dơi đi em không muốn buồn chỉ là vừa rồi em suy nghĩ bây giờ em đã thoáng hơn trước nhiều mẹ ăn tết một mình không biết thế nào nữa dĩ thâm nhìn lên trần nhà trong đêm tối mắt của anh càng tâm tối nhưng giọng nói là dịu dàng như màn đêm nếu em không yên tâm sáng mai chúng mình đi thăm mẹ mặt sơn bắt đầu buồn ngủ vùi mặt vào ngực của chồng nói giọng mệt mỏi ừ, ít nhất cũng cho mẹ biết cuộc sống hiện tại của em rất tốt